Chương 14 Trứng rồng đen. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại woor.web thư viện sách Trân trọng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 con thú Flopfly vẫn còn gầm gừ bên trong không. Thầy Snapp vẫn nổi cơn tâm bành thường xuyên, điều này chứng tỏ hòn đá có thể vẫn còn nguyên vẹn. Những ngày này, mỗi lần Harry có dịp đi ngang thầy Winfrey, nó đều tìm cách nhìn thầy, nở một nụ cười có thể hiểu ngầm là nụ cười động viên khích lệ. Còn Ron có bắt đầu biết mắng bạn bè, im đi mỗi lần khi có đứa nào nhái dòng cà lâm của thầy Winfrey.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 Lù, lù hiện ra, dấu dấu giếm giếm cái gì đó sau lưng, hoác cái áo da lòng chuột chuỗi lù xù, trông lão thiệt là lạc lỏng trong cái chốn hàng lâm gọi là thư viện này. Lão nói với giọng ranh mảnh khiến bọn trẻ hứng thú ngay. Chỉ ta qua ngó chút thôi á mà, à mà cả lũ tụi bay làm gì ở đây, tụi bay còn tra cứu tìm tòi về Nicholas Flamel nữa thôi hả? Lão đổi giọng ngờ vực, nhưng Tron nói với giọng hết sức ấn tượng. Ôi giời.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 Giang Mulder cũng để ý rồi phát hiện ra chúng ta ngay, với lại mình cũng đâu có thể thuần hóa rồng nguy hiểm lắm mà bồ mà nhìn thấy mấy vết phỏng của anh Charlie thì để sống mấy con rồng hoang ở Rumani kìa. Kinh lắm! Harry thắc mắc, nhưng mà ở Anh có rồng hoang không? Dĩ nhiên là có chứ, lụt lông và hát lông, nhưng mà mình nói cho mấy bồ biết nhé. Bộ trưởng Pháp thuộc có nhiệm vụ là bưng bích thông tin để về mấy con rồng đấy. Cho nên, lính của ổng cứ phải canh chừng hệ dân mưu lồ nào mà lỡ nhìn thấy rồng là họ phải nguyền ếm ngay cho người ta lú đi mà quên mất là đã có thấy rồng rồi. Hermione nêu lại vấn đề. Thế thì bác Howard giấu dím cái gì nhỉ? Một giờ sau, bọn trẻ gõ lên cánh cửa của túp lều người giữ khóa. Chúng rất ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa sổ, cửa cái đều kéo màn kính mít. Từ trong nhà, lão Harit hỏi vọng ra. Ai đó? Rồi lão mới hé mở cửa cho chúng vào, xong vội vàng đóng kín cửa lại. Bên trong nóng bức vô cùng, mặc dù hôm ấy ngoài trời khá ấm, nhưng trong nhà lão Harit vẫn đốt rò sữa. Lão pha trà và mời bọn trẻ ăn bánh mì thịt trồn. Bọn trẻ bây giờ đã quá thân thiết với lão Harit, nên lập tức từ chối ngay món bánh mì chọi chó, chó lỗ đầu hôm nọ.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 Dĩ nhiên là ta không thể nói được. Thứ nhất là bản thân ta cũng không biết. Thứ hai, còn đã biết quá nhiều rồi, nên chi mà ta có biết thì cũng không thể nói gì thêm với con được nữa. Người ta có cắt giữ cẩn mà còn đá ở đây là cũng vì lý do chính đáng. Xích chút nữa là nó bị đánh cắp khỏi Flintfort. Ta đoán là con cũng đã tìm hiểu về chuyện đó rồi nha. Còn chuyện con Vlopfly thì ta thua. Bà Harit ơi, bác nói vậy thôi vì bác không muốn nói cho chúng cháu biết, chứ cháu biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây mà. Giọng cô bé Hermione dịu dàng, ấm áp và nịnh nọt nữa chứ, khiến họ chòm râu của lão Harit rung rinh nhẹ nhẹ, chứng tỏ là lão đang mỉm cười. Cô bé nói tiếp. Um, chúng cháu chỉ thắc mắc là, ngoài bác ra, cụ Templator còn có thể tin cậy ai để nhờ canh giữ hòn đá nữa chứ? Ngực của lão Harith dường như nở phòng lên khi nghe những lời nói làm phỉnh mũi này. Harry và Fron nháy mắt với hơi mươi quanh. Ồ, ta thấy không hại gì nếu ta nói cho các cháu biết rằng... Ừ, để coi, à... Cụ mượn con Fluffly của ta rồi bùa chú của một số giáo sư khác. Giáo sư Froude, giáo sư Clipwick, giáo sư McGonagall... Bác điểm tên các giáo sư trên đầu ngón tay. Giáo sư Grimfeld và tất nhiên giáo sư Fumlador cũng có bùa của cụ. Để coi, chờ một chút, ta quên mất một người. À, phải rồi, giáo sư Snap. Thầy Snap? Ừ, coi bộ các cháu vẫn chưa hiểu hả? Thế này, thầy Snap giúp sức bảo vệ hòn đá nên chắc chắn ông ấy sẽ không đánh cấp nó rồi.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 Và bác hứa là đừng bao giờ nói cho ai biết cả nhé bác. Ngay cả các giáo sư, bác cũng đừng nói nha. Lão Hadrick từ hào đáp. Không một ai có thể biết được ngoại trừ ta và cụ Flumblador. Harry thì thầm với hai đứa bạn. Thôi, vậy cũng được. Rồi nó nói với lão Hadrick. Bác ơi, bác mở cửa sổ ra một chút được không? Cháu đang nóng chảy ca mở ra rồi đây nè. Rất tiếc là không được Harry à.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 Cú Hedwig mang đến cho Harry một bức thư nữa của lão Harrod. Thư chỉ viết võn vẹn hai chữ, đàn nở. Ron đòi trốn buổi học dược thảo để chạy ngay xuống căn chòi nhưng Hermione thì khăn khăng không chịu. Hermione ơi, trong đời người có bao nhiêu lần mình được coi trứng rộng nở đâu nè. Nhưng mà chúng mình có giờ học, và nếu có người biết chuyện bác Harrod đang làm, chúng mình sẽ gặp rắc rối đấy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 Trong suốt tuần sau, vẻ mặt Manfoy luôn mang một nụ cười vờ vĩnh ẩn chứa điều gì đó làm cho Harry, Ron và Hermiguan lo lắng hết sức. Có bao nhiêu thời giờ rảnh, tôi nói dành hết để ở trong căn tròi tối tâm của lão Harit, cố gắng thuyết phục lão. Harry đang nỉ, thà nó đi bắt Harit, nhưng lão Harit không chịu. Bác không thể làm như vậy được, nó còn nhỏ quá, nó chết mất. Họ cùng ngắm con rồng. Chỉ trong một tuần mà nó đã lớn lên. Dài hơn trước gấp 3 lần lỗ mũi nó cứ phi phèo thở ra những cuộn khói Lão Harit cũng đâm chảnh mảng nhiệm vụ canh giữ sân trường vì luôn bận biểu với con rồng ấy Trên sàn nhà lão vỏ chai rượu mạnh và máu gà phun phải cùng khắp Lão Harit nhìn con rồng với đôi mắt mơ màng Ta đã quyết định đặt tên nó là Norbert Bây giờ nó đã biết nhận ra ta Thiệt mà Coi nè Norbert, Norbert. Má mày đâu Ron thì thầm vào tay Harry. Bác ấy u mê rồi. Harry nói to, bác Harit, hai tuần nữa thì Norbert sẽ dài bằng căn nhà của bác, không thể giấu nó vô đâu được nữa, mà Manfoy thì có thể đi mét thầy Dumbledore bất cứ lúc nào. Lão Harit cắn môi suy nghĩ. Ta, ta biết, ta không thể giữ nó mãi, nhưng ta không thể quản nó đi, thí mặt nó được, làm sao ta có thể... Harry bẩn quay vào Ron, rêu lên.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 Nó vừa đi xuống căn tròi của lão Harit Giúp lão đưa con Norbert ăn Con rồng nhí này bây giờ Đòi ăn tới món chuột chết Và ăn hết cả thúng lận Nó cắn cả mình nữa cậu ạ Ròn chìa cho các bạn xem bàn tay nó Quấn trong cái khăn tay đậm máu Không biết làm sao mình cầm Viết được trong tuần tới đây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 Chắc là nó đem thư hồi âm của anh Shagley. Harry vội vàng mở cửa sổ cho Helwig Bay vào. Ba đứa cùng chụm đầu lại đọc lá thư. John yêu quý, em khỏe không? Cảm ơn em đã viết thư cho anh. Anh rất vui lòng nhận con hát lòng Norbert. Nhưng đem nó tới đây không phải là chuyện dễ đâu nhé. Anh nghĩ cách thốt nhất là nhờ vài người bạn của anh mà nói theo vì họ sẽ đến thăm anh trong tuần tới.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 Mà mình cũng không còn cơ hội nào khác để tống khứ con rồng Norbert, đành phải liều thôi, may mà còn có tấm áo tàng hình mà Floyd không biết gì về bí mật này. Hai đứa đi kiếm lão Harit để bàn bạc, gặp con Phan đang ngồi trong ngóc ngoài cửa, tròi với cái đuôi quấn băng của lão Harit thì chỉ dám hé cửa sổ ra để nói chuyện với tụi nó, lão thở phây phây. Bác không cho các cháu vào được, bé Norbert đang quấy, bác chẳng làm sao dỗ được nó. Khi nghe nội dung lá thư của Charlie, mắt bác ứa lệ, nhưng cũng có thể bác ứa nước mắt vì đâu tại bé Norbert vừa ngậm yêu một cái vô ống quyển của bác. Ái, à không sao, bác chỉ cắn trúng ống giày của bác thôi, bé nghịch em à. Nói cho cùng thì nó cũng là một đứa bé sơ sinh, phải không các cháu?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 Harry và Hermione One tới chỗ lão Harit hơi trễ một chút vì phải chờ cho con yêu tình Pivest cút khỏi hành lang dẫn ra cửa chính. Con yêu tình cứ đứng đó nhấn nha chờ đánh quần vật với bức tường. Lão Harit đã đặt bé Norbert trong một cái thúng to. Lão nghe ngào nói, ta đã gói ghém cho bé đủ chuột chết và rượu mạnh để ăn vặt dọc đường. Ta cũng có để trong thúng một con gấu nhồi bông để bé đỡ thui thủi một mình. Từ trong thúng vọng ra tiếng gì đó rẹt rẹt bực bực mà Harry nghe như tiếng của một con gấu nhồi bông đang bị xé rách bụng hay là bức rước đầu. Lão Harry không ngăn được nỗi lòng thổn thức. Tạm biệt con yêu nhé Norbert, má sẽ không bao giờ quên con đâu. Harry và Hermione vội trùm tấm áo tặng hình lên cái thúng rồi trùm lên cả tụi nó. Chính hai đứa nó cũng không hiểu làm cách nào đã xoay sở khi được cái thúng to ấy vô tòa lâu đài.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 Họ cho Harry và Hermione xem những cây cương và xích mỏng dùng để chế nghị con rồng. Mọi người xúm lại trói gô con rồng một cách gọn ghẽ. Harry và Hermione bắt tay những người khách, cảm ơn họ li lịa rồi chia tay. Sau rốt, bé Norbert khởi hành ra đi và đi mất. Harry và Hermione trượt xuống cầu than dốc, không còn cái thú nặng trên tay, đầu óc cũng nhẹ tên và cõi lòng thanh thản. Không còn lo âu về con rồng nữa, Man Floyd thì đã bị cấm túc,